Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và bá chiến cầu cứu Thế nhưng lại kỳ lạ Thấy hai người kia đứng nhìn nhau cười Đôi mắt không giấu nổi vẻ vui mừng hả hê Quay lại nhìn vào thân thể kỳ dị Thằng sẹo kêu lên Thứ kia không ngừng chộp tới Những cú chộp sắc lẹm Bà! Bà! Cứu! Sao, sao lại cứ để nó đuổi theo tôi bà ơi Bà Trần Hoa khuôn mặt lạnh lùng không nói Chăm chú theo dõi từng cử động của con quỷ mà bà ta đã dày công bao nhiêu năm tạo thành thứ mà thậm chí bà ta đã đánh đổi cả đời người để có được bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng thành công khiến cho bà không thể nào vui hơn con quỷ một lần nữa nhe hàm răng sắc nhọn bốc mùi hôi thối đôi bàn tay móng vuốt đen xì xì dường như có chất độc trực chờ bổ vào người của thằng sẹo thằng sẹo bây giờ mới hiểu ra ban nãy thằng nhóc kia là vật tế, bây giờ thằng nhóc đã chạy rồi. Thì mình, chính mình sẽ bị bà Trần Hoa đem ra làm vật tế. Nó ngộ ra là bao nhiêu lâu nay, mình đi theo làm cho bọn kia biết bao nhiêu là chuyện ác. Hóa ra cũng chỉ là con cờ, để cho chúng nó lợi dụng. Nó luôn nghĩ rằng chuyện thành công, nó sẽ được chia một phần theo lời bà Trần Hoa. Nhưng bây giờ nó biết, mình chỉ là tay sai khi không còn giá trị lợi dụng, mình sẽ giống như hàng trăm thi thể trồng chất ở góc kia. Nó gào lên tức giận, toàn trộm đến chỗ bà Trần Hoa liều chết. Khi nó chạy chỉ còn cách vài bước chân, thì con quỷ chộp được nó. cả hai là ngã lăn ra đất, rồi sững lại. Con quỷ không ngừng ghim những móng vuốt móc thẳng vào bụng của thằng sẹo. mặc kệ thằng sẹo gào lên, quằn quại trong đau đớn, cố gắng vùng vẫy muốn thoát. Thế nhưng con quỷ vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi, soạt một tiếng nó sẽ toạc ra thịt của thằng sẹo. Máu phun ra thành vòi, tung tóe khắp nơi. Con quỷ ngửi được mùi máu tanh thì lại càng thêm kích thích, điên cuồng cào cấu cắn xé. Thằng sẹo đau đớn, vung vẫy, đưa tay lên mà đón đỡ những nhát cào sắc ngọt, cho đến khi hai tay của nó máu thịt be bé bét, rơi xuống. Mùi tanh tuổi, mùi hôi thối, tất cả cứ sộc vào trong mồm trong mũi của thằng sẹo. Con quỷ gào lên một tiếng kinh dị, rồi há mồm cắn xé từng miếng da thịt lẫn máu tươi của thằng sẹo bị xé toạc ra, rồi bị con quỷ nha nhồm nhoàm. Thằng sẹo cố hết sức hất con quỷ sang một bên, vùng dậy toan bỏ chạy ra cửa, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng lên vẫn đang lồm cồm Thì bị trộp lấy, cắn sâu vào cổ. Nhát cắn, trúng động mạch. Máu không ngừng phun ra. Con thủy quỷ tham lam hút ừng ực những dòng máu nóng. Hai tay của con quỷ cắm sâu móng thẳng lên trên đỉnh đầu của thằng sẹo. Ấn mạnh xuống một cái. Con mắt nhờ dường như vỡ tung. Đánh đột một tiếng. nhèo ra thứ dịch trắng trắng, đỏ đỏ, đen đen. Thằng sẹo hận lại máu mồm máu mũi máu tai cũng trào ra chảy xuống lanh láng nó cứ giữ nguyên tư thế như vậy giật giật cho đến khi con quỷ buông tay thằng sẹo đổ gục xuống trở thành cái xác không hồn thứ kia ăn thịt uống máu thằng sẹo xong kỳ lạ là da thịt của con quỷ từ từ lành lặn những vết khâu những chỗ thịt lồi lõm trở nên bằng phẳng chẳng mấy chốc Trông không khác gì một người bình thường. Bà Hoa vui sướng. <cười> <cười> bao nhiêu năm rồi. Tao đợi đằng đẵng Bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng. Cũng có được ngày này. này. <cười> Con Ngoan. Lại đây. Lại đây với tao nào tiểu huyết nhục chương chín lật mặt thằng cu đen nằm lẫn trong cái đống sắc thối nhìn qua khe hở chứng kiến hết mọi chuyện mà nó thất kinh nó cắn chặt hàm răng vào nhau để không phát ra tiếng kêu nào cả bởi vì cái sự tình nó quá đỗi kinh khủng con quỷ vừa sống dậy kia nghe mà trần hoa gọi oách phát lại nền đôi mắt vẫn đỏ ngầu ngầu bà khoa chột giả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net